các bạn đang nghe tại đọc truyện audio dot gần gũi với bảo bối của mình nếu không thì bị điều đến chi nhánh ở đài bắc cũng được mặc dù hơi xa nhà một chút nhưng dù sao mỗi ngày cũng có thể về nhà gặp bảo bối còn thảm một chút là bị điều đến nam Trung vộ ôn bế du cắn răng không thể nào cho dù như thế nào thì cô cũng phải biểu hiện thật tốt để có thể ở lại tổng công ty đợi chút khi bước vào phòng họp dành cho các nhân viên mới thì cô bị chặn lại Cô dừng chân lại, không hiểu tại sao mình lại bị chặn đường. Đối phương mặc đồng phục công ty, trước ngực còn có bảng đề tên là Quản lý Trương tú Lan. Đối phương cũng nhìn chằm chằm vào ôn bới du. Cô ôn, cô là nhân viên mới, công ty sẽ phát đồng phục cho cô, nhưng cô cũng phải chú ý đến cách ăn mặc của mình một chút. Ôn bới du không hiểu gì hết, cô nhíu mày lại. Cô tự xác nhận là mình ăn mặc rất thơm tất, vị quản lý này không hài lòng ở chỗ nào chứ. Đồng phục và các phụ kiện trên người cô Là do người có ánh mắt thời thượng nhất Tại bắc chọn lựa Nếu dám chất vấn con mắt của cậu ấy Ôn với Du thấy vị quản lý nhìn xuống hai chân Cô cũng nhìn theo A, Cô đứng hình Trong nháy mắt cô như hóa đá Hơn nữa còn có một vết nứt kéo dài Từ trên trán xuống Thì ra là do quá vội vàng Cô đã lấy nhầm đôi giày rách mướp Mà mình thường mang hàng ngày Cô hoàn toàn quên mất đôi giày màu cà phê Anh đã chuẩn bị sẵn cho cô Lần này thì tiêu rồi Thế mà dọc đường đi cô không hề chú ý tới. Bây giờ thì hay rồi, vị quản lý chặn lại ngày trước phòng họp. Nhất thời, ôm bế du trở thành trò cười của mọi người. vì quản lý lên tiếng nhắc nhở nên ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía chân của cô. Thật xấu hổ mà. Ách, thật xin lỗi, em sáng nay vội quá cho nên ngày mai em nhất định sẽ không tái phạm. Ôm bế du nhìn các hình vẽ trên tường rồi lại nhìn các bình hoa, cô không dám nhìn vào ánh mắt của chị quản lý. Cô nhắm mắt ghi vào phòng họp, vội vàng tìm một chữ kín đáo ngồi xuống. Sau đó lấy điện thoại di động trong túi sách ra nhắn tin cho Bạch Nãi Phủ. Không nghĩ cũng biết lúc ấy cậu nhận được tin nhắn sẽ mắng cô như thế nào. Nhưng bây giờ chỉ có cậu ấy mới có thể cứu được cô. Quả nhiên, ôn với Du mới gửi tin nhắn thì Bạch Nãi Phủ đã gửi tin nhắn trả lời ngay lập tức. Cô mở tin nhắn ra thì thấy có một đống chữ ngu ngốc hòa cả mắt. Ô ô ô, mặc dù đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng cô vẫn hy vọng cậu ấy ăn đuổi cô mấy câu. Bạch Nãi Phủ thật là người vô tình mà. Lúc này buổi học huấn luyện đã bắt đầu, người dẫn đầu đi lên khán đài là giám đốc nhân sự. Ông ta vừa nói chuyện mỗi phòng ban cần những gì, vừa cầm danh sách lên gạch gạch. Lưng của Ôn Bế Du đã toát cả mồ hôi lạnh. Cô nghĩ thầm hôm nay cô có sư xẻo đến mức bị ông ta gạch tên không? Không lâu sau, Bạch Nãi Phủ gửi tin nhắn thứ hai cho cô. Cậu ấy nhắn thư ký của tớ sẽ mang đồ đến cho cậu. Nhớ tìm mấy do gì đó để xuống lấy Thật là ngu ngốc Ôn Bế Du rất cảm kết đại ân đại đức này Nhưng mà cậu ấy cũng không cần dùng chiêu Hồi mã thương với cô chứ Ở đoạn cuối của tin nhắn còn mắng cô ngu ngốc nữa Cô không có ngu ngốc Cô chỉ là có chút mơ hồ thôi Trên khán đài lại đổi người khác Để diễn thuyết Cô được phát cho một cuốn sổ tay huấn luyện nhỏ Sau một tiếng Bạch Nãy Phủ nhắn tin tới Nói là thư ký của cậu ấy đã tới Kêu cô mau xuống dưới lấy đồ Lúc này, người dẫn chương trình đúng lúc tuyên bố là Phó tổng giám đốc sẽ nói mấy câu với nhân viên thông qua webcam. Lúc này, Ôn Bối Du cũng không chú ý tới khán đài. Lúc hình ảnh của Phó tổng giám đốc Lận Thừa đẹp trai, hoàn mỹ được truyền đến, cũng là lúc cô say người lại. Cô nhẹ nhàng nhón chân đi ra phía cửa phòng. "Em có thể đi toilet không?" Cô nói nhỏ bên tai chị quản lý. "Xin chào các nhân viên mới, tôi là Lận Thừa, Phó tổng giám đốc của tập đoàn Kim Tinh Thần." Rất cảm ơn các bạn đã chọn công ty của chúng tôi để làm việc. Sau lưng truyền đến giọng nói khiêu gợi của Phó Tổng Giám Đốc, giọng nói hấp dẫn này làm mọi người kinh ngạc, cũng thu hút sự chú ý của ôn với Du. Cô cảm thấy giọng nói này có chức quen thuộc, nhưng cô không thể quay đầu lại nhìn vì chị quản lý không chịu buông cô ra. Bên trong phòng rửa tay có một cái toilet. Chị quản lý chỉ vào một hướng khác. Em mới đi qua đó rồi, có rất nhiều người xếp hàng. Em, em rất gấp. Ông bứa du nói xong còn làm bộ ôm bụng, cổ hết sức nhăn nhó, biểu hiện là nếu không cho cô ra ngoài thì cô có thể sẽ làm bậy tại chỗ. Chị quản lý hết cách, không thể làm gì khác hơn là mở cửa cho cô ra ngoài. Ông bứa du dùng tốc độ chạy đưa 100m để tìm thư ký của Bạch Nãi Phủ. Cô thay giày xong thì lại không biết có nên cầm theo nó trở lại phòng họp hay không. Lúc này vị thư ký kia đã giải quyết vấn đề thay cô. Anh ta nói. Ông chủ có chỉ thị cho anh ta về vấn đề làm sao giải quyết đôi giày này. Ôm bởi du thấy anh ta ném đôi giày của cô mà cô đã mang bao nhiêu năm vào thùng rác. A, cô muốn kháng nghị, nhưng anh ta lại nhìn cô bằng đôi mắt lạnh như băng. Ồ, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net